Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đôi lời, gửi lời chúc sức khỏe tới anh. Em là An Nguyễn người từng gửi những câu chuyện về cho anh để đóng góp vào kho tàng truyện ra dân gian Việt Nam của anh. Khi em viết cho anh email này, em đang công tác ở Bến Tre. Phải nói ở Bến Tre này chắc anh cũng đã từng được nghe rất nhiều những câu chuyện có liên quan đến tâm linh. Nay xin chia sẻ cùng anh và bạn đọc. Để góp thêm vào kho tàng chuyện ma của anh. Với cái tựa đề em xin đặt là Những chuyện ma góp nhặt ở Bến Trẻ. Cái câu chuyện thứ nhất là nói về những ngôi mộ vô danh. Cách đây ba tháng khi mà tôi biết cái chuyện này. Cái nơi mà à, tôi đang công tác đó là khu du lịch ở huyện Châu Thành. Phải nói ở nơi đó từng xảy ra một thời Với những cuộc chiến khốc liệt Mà minh chứng là gì Thỉnh thoảng khi mà bọn trẻ con Nó bơi lội ở bờ ao Hay nó đi trong giường Hay là nó đùa chơi ở bên sông Vào những ngày hè nóng bức đó, Thỉnh thoảng tụi nó vẫn bất gặp Đạn có, súng có Rồi thậm chí là có cả lựu đạn Rồi bom bi Mà cái thời chiến tranh còn để lại Cách đây tầm cỡ 3 tháng Có một em nhân viên tên là Vinh Mới được tuyển dụng, nó vô làm được 2 hôm. Thì tối hôm đó, em Vinh cùng với một số anh em làm chung có ngồi nhậu với nhau. Nhậu cho đến tiệc tàn, uống cũng khá nhiều. Cho nên, Vinh nó sỉnh, nên nó nói thôi, về không nổi đâu, nó xin ngủ lại. Lúc đó thì dịch Covid-19 vẫn còn. Cho nên các hoạt động du lịch lưu trú đó cũng đang tạm dừng, không có cho ai ở lại hết. Cho nên phòng thì trống rất nhiều. Anh Thức quản lý mới thu xếp cho em Vinh ngủ ở căn homes, Homestay. Mà cái căn Homestay cho khách thuê đó. Cái căn này được đánh số 3 con số 4. Tức là 444. Em Vinh vô ngủ trong cái cái căn đó. Thì rạng sáng thôi. Chưa có sáng hẳn nữa. Đang lúc ngủ thì em Vinh không biết làm sao mà bỏ chạy. Ra khỏi cái, cái căn homestay đó Mà thậm chí nha Nó phóng ra nó leo khỏi cái cổng rào Cái cổng rào cao hơn 3 mét gì mà nó leo ra luôn Nó không dám ở trong đó Sáng đó anh Thức mới hỏi lý do Tại sao vậy Nó còn xanh mặt hết kể lại mà dấp dáp nữa Nó nói là tối đó đang ngủ Thì bị ai đó nắm tóc và kéo chân Rồi còn nghe giọng lại Cái tiếng đâu đó nói Đi đi mày trả chỗ lại cho tao lúc đó thì em Vinh nghĩ chắc mình sai nên bị ảo giác nên tiếp tục nhắm mắt lại và ngủ thì khi nhắm mắt lại ngủ Giống như kêu không được Kéo chân không nghe thì lấy đất đá chọi vô Thì cái tiếng chọi mà đất nó vô căn chọi rob rob rob rob rob rob rob rob rob rob rob rob rob rob rob rob rob rob rob rob rob rob rob rob rob Lại tới chọi đất nữa, chọi xình nữa. Rồi sau đó em bị nắm tóc và kéo chân. Rồi lại cũng kèm theo cái tiếng nói đâu đó. Cứ lật đi lọc lại mà nói trả chỗ lại cho tao. Lúc đó thì em biết mình đã gặp chuyện gì rồi. Thôi phóng bỏ chạy ra khỏi phòng rồi đi ra ngoài luôn. Giống như người mất hồn vậy. Sợ quá. Rồi chiều hôm đó có nhóm khách tham gia. Các trò chơi miệt vườn Ở đây tổ chức cho người ta chèo xuồng nè Rồi làm những cái mương có cá để cho người ta tác mương Bắt cá Giống như thiệt vậy Thì những cái mương này cách những cái căn homestay để ở đó Là một cái bờ dừa Nó sen vào đó những cái rặng chuối Tức là có dừa Rồi có chuối có đủ hết Nó giống như cảnh miền quê cho người ta đi chơi vậy Thì sau khi khách chơi xong Độ tầm 5 rưỡi chiều Lúc đó anh Thức mới phân công cho em dinh Đi kiểm tra lại hết Rồi những cái bè mà người ta đi chơi ngồi nơi đó Kéo lại về bãi hết Chứ không có để cho nó nó trôi linh tung Lung tung nữa Sau khi nhận lệnh xong Thì em Vinh xuống ca Em mới đi đến cuối bờ dừa Chỗ giáp với mấy cái căn homestay đó Thì khi đến đó Tự nhiên em Vinh thấy rần rần ở sông lưng Rồi cái cảm giác bị lạnh Rồi nổi da gà hết Thế là em ấy dừng lại ngay cái mấy cái bụi chuối mà chở chỗ bờ dừa theo em cho biết thì em dừng lại một cách vô thức thôi chứ không phải là cố ý dừng lại nữa tự nhiên cái đứng đó à mà em cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện